Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin chào các bạn thính giả, mình là Huyền Trang, mình là MC mới của kênh. Hôm nay là ngày đầu tiên mình đồng hành cùng các bạn trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Sau đó rất là mong các bạn khán thính giả nghe chuyện và để lại những ý kiến đóng góp cho mình để Huyền Trang có thể hoàn thiện hơn nhé. Và sau đây thì mình xin gửi tới các bạn một câu chuyện rất hay có tựa đề là Chồng thiếu da ác ma của tác giả Hắc Khiết minh đe huyen trang co the hoan thien hon nhe va sau đay thi minh xin gui toi cac ban mot cau chuyen rat hay co tua đe la chong thieu gia ac ma cua tac gia hac khiet minh Xe hơi dừng ở một cánh cửa sắt khắc hoa, cánh cửa sắt tự động mở cửa, lái xe đi vào. Cửa sổ xe lúc này cũng chậm rãi hạ xuống. Ngồi sau xe là một người đàn ông, diện mạo anh lịch sự tuấn tú, kính mắt trên sống mũi thẳng tắp, phản xạo ngọn đèn của ngôi biệt thự bên cạnh. Anh hai tay nắm chặt ở trên đùi, nhàn nhã nhìn sang ngôi biệt thự sát vách, dưới cặp kính đen lóe lên tia sáng giả hoạt. Thiếu ra, đến rồi, tài xế dừng xe lại xuống xe giúp anh mở cửa. Mới đi xuống xe Cửa lớn biệt thự phía trước liền mở ra Cha, mẹ, con đã trở về Anh đi lên phía trước Ôm lấy hai người Lễ phép ôm lấy mẹ Lại gật đầu chào cha mình Trở về là tốt rồi Có mệt hay không Có muốn ăn cái gì hay không Mẹ bảo má vương nấu một ít món ăn con thích ăn nha Lầm vẹ, thục viện Đã lâu không nhìn thấy con trai dịu dàng mở miệng hỏi Mặc dù thật ra thì muốn tắm trước Anh vẫn để mệt mỏi xuống Mỉm cười hoa cùng Được Trên bàn ăn, anh như mẹ mong muốn ăn những món ăn kia mà anh nên thích ăn, trả lời cha mấy vấn đề trong công việc. Suốt một giờ sau, anh mới quay về phòng của mình, tắm rửa thật sạch sẽ. Nhưng cho đến hai giờ sau đó, tắm xong, khoác áo tắm, cầm ly rượu, đứng ở trên bàn công, nắm vào lan can cầm thạch trắng toát. Anh ngắm nhìn vào cánh cửa sổ có phòng ngủ chính diện của biệt thự Trung Gia, lòng anh mới chân chính buông lòng xuống. Thật ra thì có hơi xa. Từ nơi này đến nơi kia, ước chưng khoảng mấy chục mét Lấy mắt kiếng xuống, thậm chí anh còn không thể nhìn thấy hình dáng cửa sổ là như thế nào Anh đã từng cảm thấy rất xa, nhưng bây giờ lại biết nó rất gần Ít nhất chỉ cách có vài chục thước rừng cây từng rào so với cách cả biển Thái Bình Dương thì rất gần Rất gần Bầu thi that gan lé lên tia chớp nhỏ, do núi thổi hưu hưu Hắn nâng chén với cửa sổ trước mặt, khẽ mỉm cười Nhấp nhẹ hường sợ đỏ thuần khiết Rất gần Một tuần sau đó Lâm Từ Kiệt mới phát hiện Anh nghĩ tất cả mọi chuyện thật quá đơn giản Cái gì cũng chú ý đến Chính là quên cô sẽ trốn tránh hắn Tiểu Kiệt, thật là xin lỗi Bác thật không biết nhà đầu A Phương này đang xảy ra chuyện gì Nó gọi điện thoại về Nó công ty nó cử nó đi công tác Bác hỏi nó đi công tác ở chỗ nào Nó lại không chịu nói Trung mẹ sắc mặt lúng túng cười trừ Không sao, ngày mai con lại đến anh khẽ mỉm cười, khóe mắt lại giật giật. Lễ phép cùng chung mẹ Hàn Nguyên một buổi, anh mới rời khỏi nhà trung gia. Bên ngoài trời nắng to, nhiệt độ nóng đến bức người. Xem ra thật sự mùa đông đã kết thúc. Anh dừng mắt nhìn về phía cửa sổ phòng cô, vén rèm cửa sổ lên, hắn thật nhìn không rõ nhà bên trong có người hay không. Chỉ có lớp kính thủy tinh phản xạ ánh mặt trời sáng chói. Cũng quên Đài Loan lúc này là nóng nhất. Ngồi vào trong xe. Tài xế khởi động xe đưa hắn đến trị chi nhanh công ty ở Đài Loan Sao rồi, lại không có ở đây Nico đem tầm mắt từ bảng báo cáo trên laptop rời đến anh Trong mắt lóe lên nụ cười hài hước Lạnh lùng liếc nhìn Nico một cái Hắn đẩy kính mắt ở trên mũi Cha được thế nào rồi Tìm ra được tiểu thư Phạm Di Nông Ở đâu Cô ấy đã lập gia đình Nico cười cười Gã cho Lữ Hạo Đình Lâm tự kẹt sừng sốt một chút, hỏi lại, TMA? Đúng, chính là cái công ty gần đây sáng tạo ra trò chơi điện tử không gian 3D Atlactic 2056, công ty TMA. Tháng trước TMA từng phái người đem tới đẻ án hợp tác trò chơi liên tuyến bản Internet Atlactic 2056. Đúng rồi, người tạo các nhân vật còn là do Phạm Di Nông thiết kế. Lâm tự kẹt nhíu mày, anh nhớ Phạm Di Nông, chính là một trong các cô gái năm đó, Trừ A Phương bên ngoài, có chút gân cốt, không ngờ người đầu tiên kết hôn là cô ấy Cô ấy làm ở TIA Đúng, chỉ là cô ấy không cần phải đến công ty, tất nhiên nhân viên TIA đều làm ở nhà Nhì gõ gõ hai cái, nói nội dung cần thiết, hỏi Chỗ tôi có địa chỉ của lưỡi da, muốn trực tiếp đi đến không? Lâm tự kiệt nhìn cảnh vật ngoài cửa xe cứ nhanh chóng bị lướt qua, giật giật khóe miệng nói Không, chúng ta đi đến công ty nhưng cô ấy không có ở công ty thì nico cau mày không hiểu người trung quốc có câu anh liếc nico một cái thần bì nói xạ tương tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.